Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đình duy theo dõi diễn biến của tập 8 tác phẩm Dạ Lan của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời sáng rõ mặt người. Những tiền nắng sớm rọi qua ô cửa vào tận trong nhà. Lã Bình Trọc chưa muốn ngồi dậy bởi lưng đau ê ẩm. Tuy nhiên, Tiếng chó sủa ngoài cổng khiến lão phải bước ra sân nhìn ngõ. Biết là chó sủa hóng nên lão ngồi xuống hiên nhà. Theo thói quen, dù chưa ăn sáng nhưng lão phải bắn một bi thuốc lào cho tỉnh táo. dựa lưng vào cột nhà, mắt lão lim dim ngắm đôi trà màu đang hót ngay trên cảnh khí. Qua làn khói thuốc, cảnh vật bỗng trở nên huyền ảo hơn ngày thường. Tuy nhiên lão không phải là người mơ mộng hão huyền. Đầu óc lão thường xuyên nghĩ cách kiếm tiền. bởi lão biết chỉ khi nào có thật nhiều tiền lúc đó lão mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa trong lúc mơ màng trong cơn say thuốc lào lão bình trọc nhớ lại những lần có cả cục tiền trong tay đó là phi vụ cướp bạc ngay trên chiếu lần bán chiếc chuông cổ trộm được lúc phá hòm công đức vơ tiền mỏi tay gần đây nhất khi lão bán chiếc cơi trầu bằng vàng ròng người ta nói về già hay sống bằng hoài niệm quả không sai dù không nói ra nhưng lão bình trọc biết Thời oanh liệt đã lùi dần vào quá khứ, người như lão bây giờ không đủ sức khỏe lẫn sự manh động để đi cướp bạc. Việc trộm ở trong chùa cũng không thể thực hiện được, bởi từ ngày minh hít tử nạn, lão như mất đi cánh tay phải đắc lực của mình. Đang nhớ về thời xa xưa, bất chợt môi miến sọc và mũi khiến lão bình chọc thấy đói cồn cào ruột gan. Mở mắt ra, lão thấy ngay bát miến cùng một bát nhỏ có quả trứng vịt lộn cùng đĩa rau răm và gừng thái sợi mỏng ở ngay trước mặt. Bà Lâm hồ hởi thông báo, chị em con hàng hôm nay sẽ về chơi. Trong lúc ông đang ngủ, tôi đã thịt gà rồi luộc sẵn rồi. Nhà có sắt mộc nhĩ nấm hương nên tôi nấu trong bát miến ăn lót giặc. Chút nữa chúng nó về, tôi dán thêm đĩa nem là tươm tất. Ngồi chậm rãi thưởng thức bữa sáng tịnh soạn, tờ dừng Lão Bình trào cảm thấy việc cất giữ viên giả Minh Châu trong nhà đem lại vận xui cho gia đình. Từ chuyện con gái lớn bỏ chồng hiện vẫn được giữ kín không cho dân làng biết. Đến chuyện lão không còn thể hiện được bản lĩnh đàn ông dù tốn một đống tiền mua thuốc về xác uống. Kể từ dạo cùng con gái đi đòi vàng trở về, lão quyết định sẽ bán viên ngọc quý thật sớm để đổi vận. Hiểm một nỗi, viên dạo Minh Châu có giá trị lớn lại kén người mua nên rất khó bán. Ngoài dân sưu tập đồ cổ, không ai dám cả gan đi mua đồ tùy táng trong mộ bao giờ. bà lầm pha xong ấm trà mạn bưng ra ngoài hiên cho chồng nhìn bát miếng cùng quả trứng vịt lộn được chồng ăn hết khiến bà cảm thấy rất vui mừng bà nhận thấy dạo này chồng mình không cáu bẩn như ngày xưa rượu cũng uống ít hơn còn cơm ăn đủ ba bữa ở nhà có lẽ thời gian khiến chồng bà thay tâm đổi tính theo chiều hướng tích cực hơn rót cho chồng chén trà nóng bà ngồi xuống nói hết những dự định của mình cuối năm nay xuất chuồng lớn lợn Cộng thêm có chút tiền đang gửi tiết kiệm nữa. Vị trí nhà mình cũng có vài chục triệu đồng. Số tiền này tôi tính sau này lo xin việc cho con Hiên. Tạm thời hai chị em đó chung sống cùng nhau nên đỡ tiền nhà. Nhưng vài năm nữa cũng không biết như thế nào. Bây giờ người tôi lo nhất lại chính là con Hằng. Dù sao phụ nữ đã lỡ dở một lần đò cũng khó lắm. Được ngày nắng nhẹ lại có những cơn gió mát thổi tới. Thay vì trợn mắt. Quát mắng hay ăn nói cục xúc như mọi khi. Lần này, Lã Bình Chọc thường trà một cách thăng thả và lắng nghe hết những lời tâm sự của vợ. Lúc bà lầm ngừng lời, Lã Bình Chọc rót thêm chén trà nữa rồi nói một cách tử tốn. Chồng cũng có dâm bảy loại. Con hàng nó thoát của con nhân đó là may mắn rồi. Bà cứ chăm đàn lợn cho tốt. Việc ở ngoài đó, hay để hai chị em chúng nó tự bảo ban nhau. Bà Lâm chép miệng nói nhỏ. biết là vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Lá Bình Trọc vây thuốc lào chuẩn bị làm thêm bi nữa. Tay cầm thanh đóm diêm, lão gắt nhẹ. Bà lo thế có mà lo cả đời. Hai vợ chồng Lá Bình Trọc đang ngồi nói chuyện, bất chợt có tiếng ba chạm ngay phía cổng. Lúc nhìn ra ngoài, họ đã thấy con xe ô tô do hàng điều khiển quệt phải trụ hàng rào. Hàng từ trên xe bước xuống, không kịp chào bố mẹ. Cô nhìn vết xước chạy dọc thân xe, rồi quay ra nói như trách móc. ở quê đất rộng mà bố mẹ làm đường ngõ hẹp quá Lã bình chọc chắp tay sau đít đứng lườm con gái đợi cho hằng bước hẳn vào trong sân lão mới tùng thẳng nói ngõ này xe khách 16 chỗ vẫn chạy qua chẳng lẽ con xe ô tô bé như vậy mà không đi lọt hiên sách túi đồ đi phía sau nghe vậy đền thông báo tháng này chị hằng va quyệt xe đến 3 lần rồi hôm nay là vụ thứ tư sáng thứ bảy đường phố vẫn đông người đi lại ngồi sau tay lái trong lúc dừng chờ đèn đỏ tự nhiên khải nhớ đến lịch hẹn với thầy hanh mặc dù công ty do khải cùng mấy người bạn lập ra đang phát triển nhưng mỗi lần nghĩ đến hai cha con cô vợ cũ gây chuyện thị phi cho mình trong lòng khải vẫn cảm thấy sôi sục vì căm hận đối với khải những lời đường mật của lão hanh khi dù anh lừa lấy được viên ngọc quý sau đó sẽ đem bán thu về cả trăm cây không làm anh siêu lòng khải chỉ muốn cho cha con nhà đó phải trắng tay bởi vì quy luật của thiên trả địa là bất di bất dịch Ngồi thả hồn theo tiếng nhạc êm đềm ở quán cà phê gần văn phòng, Khải lặng lẽ quan sát những đôi trai gái đang khoác tay nhau đi ngang qua trước mặt. Sự cô đơn, cũng như cảm giác bị lừa, khiến cho anh không cảm nhận được hương vị của tách cappuccino trước mặt. Đợi thằng bé đánh giày xong việc, Khải thanh toán tiền rồi quay lại văn phòng. Vừa nhìn thấy Cúc đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ mình quay về, Khải mỉm cười hỏi nhỏ. Hy vọng hôm nay mang tin tốt lành đến. Cúc đưa cho Khải chiếc USB. cô giải thích rõ mọi thông tin anh cần tìm hiểu em đã tổng hợp và lưu hết trong này để anh xem cho nhanh ngồi trước màn hình máy tính khải chăm chú đọc mọi thông tin về giá trị của viên giả vinh châu đặc biệt là viên ngọc có lai lịch vô cùng đặc biệt như viên mà ông bố vợ cũ của khải đang cất giấu bên cạnh những thông tin đó khải còn được xem hình ảnh cụ thể của những viên ngọc tương tự ngoài ra địa chỉ của những nhóm chuyên mua bán ngọc quý đều có hết ở ngay phía dưới sau khi in chỗ tài liệu thành hai bản Khải bấm máy hẹn thầy Hanh sớm nhất có thể. Nhận thấy đầu bên kia của thầy Hanh không nhấc máy, Khải đoán ngay chắc thầy còn đang bận hành lễ. Trong lúc đợi thầy Hanh hồi âm cuộc gọi, Khải quyết định gọi Cúc vào phòng để trao đổi công việc. Khải im lặng nghe Cúc mô tả tỉ mỉ quy trình lập kế hoạch và mở tour, sau đó đội ngũ nhân viên tiếp thị đi trở bán tour với mức giá cạnh tranh của công ty dọn lăn. Đặc biệt là trong tay Khải luôn có bản danh sách khách hàng VIP của công ty đó. Tất cả đều nhờ sự móc nối và mua tài liệu do Cúc đảm trách. Cúc vừa trình bày xong dứt lời, bất chợt hải khỏi ngay. Nếu công ty mở thêm mảng kinh doanh du lịch lữ hành, liệu em có đảm nhiệm được vị trí trưởng phòng kinh doanh không? Thoáng chút ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó, Cúc tự tin nói ngay. Bởi cô biết cơ hội không đến lần thứ hai cho kẻ trần trừ và do dự. Em chắc chắn sẽ làm tốt bằng du lịch, nhưng còn vấn đề bằng cấp. Khải thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu từ Cúc. Thoáng nhìn điện thoại cốc của gọi đến, biết là thầy Hanh gọi lại cho nên Khải nói nhanh. Em không phải lo trên đó, việc học hành sẽ được thực hiện cùng lúc với việc điều hành công việc. Cánh cửa phòng làm việc khép lại, Khải thông báo qua điện thoại cho thầy Hanh giá trị của viên ngọc. Tuy nhiên địa chỉ những nơi mua bán đã không được đề cập tới, bởi vì Khải biết rõ não thầy cúng đồng bóng này là kẻ khó lường và không đáng tin. Cả hai bàn cách làm sao lấy được viên ngọc một cách êm thấm. Do bị trần đòn tra khảo chỗ vàng từ lần trước, nên thầy Hanh cũng thấy hãi. Thầy sợ chẳng may bị lão bình chọc phát hiện được là to chuyện. Gần kết thúc cuộc nói chuyện, Khải Trấn An lão thầy cúng nửa mùa bằng một gợi ý nhỏ. Tốt nhất thầy nên tiếp cận bà mẹ vợ cũ của tôi trước. Phụ nữ quanh năm chỉ ở trong làng nên không tiếp cận nhiều thông tin. Còn việc nói như thế nào cho bái sợ? Việc đó là sở trường của thầy rồi. Tiếng thầy Hanh reo lên trong điện thoại một cách sung sướng, hơi nhỉ Vậy mà thầy lại không nghĩ đến điều đó Trong lúc lá bình trọc đang núi húi chất rượu Từ bình thủy tinh sang chai nửa lít cho tiện, Ở dưới bếp ba mẹ con bà lầm tất bật Chuẩn bị bữa trưa Đã lâu lắm rồi Cả nhà mới được gặp mặt đông đủ Nên bà lầm vui mừng ra mặt Mặc dù nhà chỉ có bốn người Nhưng bà đã làm gà, nấu miếng và rán nem Sợ các con ở Hà Nội về khảnh ăn Nên bà rán thêm đĩa khoai tây Mặc cho con gái kêu nhiều đồ ăn quá bà lâm vẫn xào thịt bò với hành tây rồi chút ra đĩa. lúc các món ăn tịnh soạn đã bày ra mâm, bà lâm sai hiên ra vườn hái nắm lá chanh để thái nhỏ rắc lên trên đĩa thịt gà luộc. nhìn thấy em gái đi khuất, lúc này hằng khẽ hỏi nhỏ mẹ mình: bố con rau này còn đem với em bận nữa không? bà lâm nhìn lên gian nhà trên như nghe ngóng, sau đó bà thì thào với con gái: ông nghi uống hết giải khai bình rượu ngâm cao chăn, nhưng vẫn đinh ninh là rượu thuốc trắng dương. có lẽ rượu đã có tác dụng. Vì thế dạo này chỉ thấy ngồi bó gối ở nhà Nhiều lúc nhìn ông ý như vậy Tự nhiên mẹ thấy tội nghiệp Hàng chép miệng nói ngay Rời ạ, con biết ngay là mẹ chú hay mùi lòng Nếu không làm vậy, đến lúc tan cửa nất nhà lại kêu Mẹ không thấy lúc điên lên Chính mồm bố con hay nói Có tội thì lội xuống ao là gì Bà Lâm ngồi thừa người ra Trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn Bà rơm rớm nước mắt nói với vẻ đau khổ Nhiều lúc mẹ thấy hối hận Vì nghe theo lời con Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ thấy làm như vậy quá ác Dù sao ông ấy vẫn còn lo lắng chu toàn cho cả nhà mình Hằng bưng mâm cơm lên nhà Trước khi ra khỏi gian bếp Cô khẽ giết qua kẽ răng Lúc trước ngày nào mẹ cũng gọi điện Rồi khóc lóc kể lể đủ thứ Bây giờ lại quay ra trách con là sao Ngồi nhâm nhi chén rượu thuốc Với vẻ mặt con khoái lão bình trọc tầm chức đùi gà đưa lên miệng Dùng răng xé thịt nhai một cách ngon lành Trong lúc đó Bà Lâm chọn miếng lườn gà ngon nhất gắp vào bát cho chồng. Bà cũng nhắc nhẹ, ông ăn thêm bát miếng đã. Nếu uống rượu mà không ăn sẽ hại gan. lão Bình chọc lấy tờ giấy ăn lau tay, đợi cho bát miếng nóng nguội bớt để ăn. Trong lúc đó, lão tử tốn nói với hai người con gái. Cái hiền học ngoài đó, hay dành thời gian ra công ty của chị Hằng để học việc. Ngồi nhỡ sau này ra trường không xin được bảo đâu. Lúc đó về làm cùng chỗ chị sẽ ổn định hơn. Còn Hằng... Ngày trước vẫn sống cùng thoảng khải nên bố không tiện nói vì tránh cho hai vợ chồng khó xử. Nhưng bây giờ hai đứa chia tay rồi nên không ngại gì. Dù sao thằng Minh cũng từng là vợ chồng có lễ ăn hỏi. Thậm chí việc hai đứa ăn cơm trước kiểng đều không qua được mắt bố. Hôm nay đã về đến nhà rồi. Chút cầm thể hương sang thắp cho nó một nén. Dù sao nghĩa từ là nghĩa thật. Trời về chiều trên cánh đồng làng nhuộm một màu đỏ của ánh hoàng hôn. Đi dọc con kênh dẫn nước, tưới tiêu nội đồng, là hai cha con lã bình chọc Trái với sự điềm tĩnh của bố mình, Hằng lên tiếng hỏi trước vì mục đích của chuyến về thăm nhà cũng do lần trước cô nghe ông nói về mỏ vàng nào đó. Thấy con gái tỏ vẻ sốt ruột, lã bình chọc nói dành mạch những suy nghĩ cho Hằng. Làng mình vừa làm nông nghiệp, vừa có nghề mộc, đất đọc bằng, lấy đâu ra vàng mà khai thác. Lần trước bố nói có mỏ vàng là hội ý khác. Chỉ cho con gái thấy ngôi nhà khuất sau lùm cây. Là bình trọc giải thích nhà thuấn vừa lo xong thủ tục cho đứa con gái đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan mọi chi phí từ lúc khám sức khỏe rồi ra ngoài Hà Nội học tiếng và lên máy bay là mất 200 triệu đó là chưa kể phí cho bọn cò cũng mất 15 triệu tháng trước con từng nói làm du lịch bất bả mỗi một cách công ty cũng chỉ kiếm được có vài triệu Chính vì vậy bố nghĩ con nên mở luôn lĩnh vực xuất khẩu lao động riêng đám thanh niên làng mình thất nghiệp cũng phải trăm nữa nếu công việc thuận lợi Còn tính số tiền 200 triệu nhân với đám thanh niên sẽ thích ngay tiền tỷ. Trừ mọi chi phí vẫn còn lại to. Mỏ vàng ở đây chứ tìm đâu ra. hàng làm kinh doanh chưa lâu. Tuy vậy cô luôn tự hào vì mình là người có khả năng nhạy bén. Bản thân lại thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài nên có cái nhìn hơn hẳn. Nhưng hôm nay cô đã phải kính nề trước tư duy đi trước thời đại của bố mình. Việc kiếm tiền thông qua hình thức xuất khẩu lao động quá mới mẻ khiến Hằng chưa từng nghĩ đến. Nhằm tính trước khoản tiền thu về không hề nhỏ. Hàng thấy chỉ riêng ở ngôi làng nơi mình sinh ra cũng là mảnh đất màu mỡ để cô khai thác rồi. Đúng là làm giàu không phải cướp vơi mặt bon chen ngoài Hà Nội. Lúc hai cha con về gần đến nhà, Hàng phấn khích nói ngay nhưng sợ có kẻ khác cướp mất cơ hội. Bố nói quá đúng luôn. Ngày sáng mai, con sẽ đăng ký thêm một xuất cờ lao động vào tờ đăng ký kinh doanh của công ty Dạ Lan. Nếu làm tốt đợt là tuyển người đi xuất ngoại, chuyến đầu tiên, những chuyến sau sẽ vô cùng thuận lợi. Sau bữa cơm tối, Ló bình trọc vác bao gạo mới ra ô tô cho con gái. Bà Lâm cũng kịp làm sạch hai con gà cho vào túi ni lông để vào cốp xe. Bà dặn Hiên phải cho ngay vào tủ lạnh khi về đến nhà. Hai vợ chồng già lưu luyến nhìn theo ánh đèn pha ô tô. Chỉ khi xe ô tô mất hút về phía cổng làng, cả hai mới quay vào nhà. Bà Lâm nhìn đồng hồ rồi dặn chồng. Ông hôm nay uống rượu lại không ngủ trưa. Chắc giờ này cũng mệt rồi, nên nghỉ sớm đi. giường của ông tôi mắc mản sẵn rồi. Bây giờ tôi chạy qua nhà bà Thuần có chút việc Chắc xong việc cũng phải hơn 10 giờ. Nằm một mình trong ngôi nhà rộng rãi, không hiểu sao lão bình chọc lại nhớ đến em mận thịt chó đầu làng. Mặc dù lúc nào nghĩ đến em mận, người lão cũng cảm thấy dạo rực và thèm khát. Nhưng khổ một nỗi phần quan trọng nhất là im lìm trong giấc ngủ đông. Lão biết bây giờ cô uống cả vì thuốc mua hàng chiếu cũng không ăn thua. Biết là như thế, nhưng trong lòng lão vẫn cảm thấy khổ tâm vô cùng. Ngó ra ngoài, thấy ánh trăng sáng vàng bạc. thỉnh thoảng lại có tiếng xe máy chạy từ xa vọng lại phá tan khoảng không gian tĩnh lặng. Sau khi lưỡng nữ hồi lâu vì không muốn ra khỏi nhà, cuối cùng lá bình chọc vẫn nhằm hướng nhà em mận thẳng tiến. Ngó nhìn ánh đèn hắt ra từ quán thịt chó ngay phía trước, khoảng cách còn chưa đến trăm mét, lá bình chọc rẽ vào khu vườn chuối, vạch quần đứng đái chờ đỡ căng cứng nơi bảng quang. Giải quyết xong nỗi buồn, thay vì bước dẫn thêm một đoạn nữa để gặp người tình cho thỏa nỗi khát khao. Lã Bình Chọc lùi thùi quay về nhà với cõi lòng tan nát, nỗi đắng cay và uất hận này chỉ minh lão hiểu và gánh chịu. Ánh trăng chiếu rọi bóng của lão đi lưu siêu dọc con đường làng. Người chưa đến nơi, nhưng đàn chó đã thi nhau sủa hóng, dâm gian cả góc làng. Quán ba nhỏ nằm khuất nẻo tận cuối đường Trần Quang Khải bắt đầu đông khách khi thành phố lên nền. tiếng nhạc dồn dập đến tức ngực cộng thêm khói thuốc lá mù mịt khiến ai mới bước vào đều cảm giác ngộp thở. Dù tiết trời mới sang thu, vẫn còn sự oi đồng của nắng hạ. Tuy nhiên không vì thế mà thời trang của những vị khách nơi đây phản ánh đúng thời tiết. Nếu như có mấy cô gái chỉ mặc váy ngắn cũn cỡn đến mức hơi xoay người đã lộ rõ quần lót bên trong. Thậm chí có cô mặc áo hai giây trễ nải để khoe những hình xăm ở các vùng nhạy cảm. Ngược lại với những tiểu thư ăn mặc mát mẻ như vậy, có một cô gái cá tính khoác trên người chiếc áo da màu xanh lá cây. Đây là loại áo phù hợp với tiết trời đại hàn thì đúng hơn. Không buồn để tâm đến những ánh mắt nhìn mình, cô gái ngồi trên chiếc ghế cao trước còi rượu, rồi đung đưa theo nhạc. Ngoài chiếc áo da trái mùa đang mặc trên người, bên trong cô chỉ mặc đúng một chiếc áo lót mỏng như khiêu khích mọi ánh nhìn. Đợi cho cô gái vì phèo điếu thuốc lá trong tâm trạng phấn khích vì tiếng nhạc. Một anh chàng ăn vận sành điệu, Tiến đến hỏi. Người đẹp tên gì? Có rảnh đi bay cùng hội anh đêm nay không? Cô gái quay lại thổi lan khói thuốc vào thẳng mặt anh chàng. Cô thản nhiên trả lời. Em tên là Dạ Lan, nghĩa là loài hoa nở về đêm. Nhưng bay thì không nhá. Càng về khuya, quán ba càng đông khách. Cô gái cùng nhóm bạn của mình quầy nhiệt tình trước dàn loa đang vặn hết công suất. Lúc quán ba bắt đầu tắt bớt đèn chiếu sáng rồi vẫn nhỏ âm thanh. Từng tốp nam thanh nữ tú dìu nhau tìm bại đáp. Mặc cho đám bạn rủ đi chơi tiếp, cô gái kiên quyết từ chối rồi vẫy taxi về nhà trước khi bước sang một ngày mới. Ngồi trên xe, cô gái tranh thủ tẩy trang, gỡ lông mi và tháo bộ tóc giả nhộm màu bạch kim cho vào túi. Khi xe taxi dừng lại trước sành cô tòa trông cư, chế cáo da mặc phanh ngực cho hở nội y đã biến mất. Cô gái ăn vận kín đáo như mọi ngày, tự tin bước vào thang máy lên tầng. Cô biết chị gái mình đi công tác Đến chiều mai mới quay về Hà Nội Dù sao thoát được sự quản lý của chị gái Cũng khiến cô thấy thoải mái Cô đâu còn là con bé Hiên ngờ ngạch Trong mắt mọi người Thậm chí việc Hiên lỡ dính bầu khi quan hệ với cậu bạn trai Sau đó cô nhờ người bạn bí mật Đưa vào một phòng khám tư để giải quyết hậu quả Nhưng chị gái cô Do mải làm ăn nên không hề biết tuy hiền giống chị gái Ở việc hay đi bà Nhưng do khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô rất kém Chính vì thế Cô chỉ chọn quán bar có ít người nước ngoài lui tới. Đối tượng tiếp cận của Hiên là những cậu công tử con nhà giàu. Đó là những kẻ chỉ nghĩ làm sao đốt tiền nhằm thể hiện sự hoành tráng và đẳng cấp của mình. Lễ xong cho một gia đình ở trong làng. Khác với mọi lần cầm tiền rồi lượn đi đám khác như chạy show của các ca sĩ. Hôm nay thể Hanh đùng đình uống trà rồi chủ động bắt chuyện với bà Lâm và bà Thuần. Bởi vì hai bà có tham gia tụng kinh cùng các vãi già trong buổi lễ thầy hành ôn tồn hỏi thăm nhà bà thuần trong câu chuyện qua lại thầy không quên khoe việc mình yểm bùa thành công chính nhờ thầy cao tay ấn nên mặc dù năm xưa bị trùng tang nhưng cuối cùng nhà bà thuần đã vượt qua được đại nạn đợi cho bà thuần vâng dạ cảm ơn công đức của thầy xong lúc này quay sang bà lầm hỏi thăm vài chuyện bất chợt thầy hanh lộ vẻ lo lắng nói nhỏ riêng cho bà lầm nghe tôi nói điều này có gì không phải bà hãy bỏ qua cho tôi nhé. nhưng tôi nhìn sắc mặt bà xấu lắm Những người ăn Lộc thánh như tôi thoáng qua là biết nhà bà có vong ám. Mặc cho bà lầm hết lời ban xin, tuy nhiên thầy Hanh nhất quyết không chịu hẹn ngày qua nhà bà làm lễ giải hạn. Giải thích cho thái độ của mình, thầy Hanh chỉ nói mát mẻ Thôi, bà ra thị trấn, tìm thầy nào cao tay ấn mà mời. Lễ xong họ đòi hậu tạ cứ 20 triệu cũng phải lo chồng đủ tiền. Trong con mắt của chồng bà, tôi chẳng qua chỉ là thằng hoạn lợn. khinh nhau thế, tôi hỏi thầy nào dám ngồi làm lễ Cuộc đời này họa phúc vốn khôn lường. Bà Lâm nói như ban vị. Thầy chấp nhặt làm gì? Tính ông nhà tôi vốn năn nói cục xúc có tiếng rồi. Thầy cứ cho cái hẹn để tôi gọi con bé lớn từ Hà Nội về. Dù ông nhà tôi có ghét bài vẽ làm lễ. Nhưng hễ có mặt con bé lớn, ông ý sẽ nghe theo ngay. Thầy hành chép miệng tỏ bài thông cảm. Thầy bấm mấy đầu ngón tay rồi phán ngay. Trước khi làm lễ từ tà, theo tôi bà hãy tìm kỹ trong nhà xem có đồ vật gì thuộc về người âm không đã. Nếu không lễ nhiều cũng chẳng có tác dụng. Bà Lâm ngồi thừa người ra để suy nghĩ. Những lời thầy Hanh nói khiến bà giật mình. Đúng là chồng bà dạo trước đi đào trộm ngôi mộ cổ đã đem đồ về nhà. Tuy nhiên bà không rõ chồng mình đã bán hết chưa hay còn cất giấu ở đâu. Bởi vì những việc thất đức như vậy, chưa bao giờ bà dám hé răng cất tiếng hỏi nửa lời. Nếu không lại tan cửa nát nhà. Ngồi bòm bèm nhai trầu cho thêm vần rôm giả câu chuyện. nhưng thầy hanh vẫn kín đáo quan sát mọi thay đổi dù nhỏ nhất trên khuôn mặt của bà lầm lúc biết chắc cá đã cắn câu, thầy hanh đưa cho con mồi danh thiếp có ghi số điện thoại của mình rồi dặn dò bà không cần vội vàng hãy về nhà bí mật tìm xem có đồ của người âm không đã nếu phát điện được thì hãy gọi thông báo cho thầy nhớ đừng để ông chồng biết được không lúc đó có giải tiền từ ngoài ngõ vào nhà thầy cũng xin kiếu đợi cho bà lầm cất tờ danh thiếp vào túi thầy hanh dùng hai ngón tay quệt ngang miệng rồi nói như trách móc Không biết lần này, thầy có làm phúc phải tội không nữa. Hằng vừa bước vào văn phòng, chưa kịp bật điều hòa cho mát, cô đã nhìn thấy nhân viên kế toán công ty đang thập thò ngay ngoài cửa. Nhìn nét mặt lo lắng của kế toán, Hằng biết ngay có chuyện, nên gọi vào để nghe báo cáo ngay. Đợi cho sếp ngồi xuống ghế, sau khi rót cốc nước mát đặt trước mặt Hằng, cô kế toán bộ trình bày. Báo cáo chị, đoàn khách Hàn Quốc đã hủy thua đi Hạ Long, họ nói biết mình trào giá cao hơn công ty khác 20%. Đoàn khách Italia ở khách sạn Milia cũng từ chối chốt lịch đi Tây Bắc. Em nghe lễ tân nói chiều nay họ khởi hành đi theo tour của đơn vị lữ hành mới thành lập. Mấy đoàn đã chốt tour khám phá thiên nhiên, sẽ khởi hành tháng sau. Hiện nay họ cũng từ chối chuyển tiền đặt cọc và nói đang cân nhắc lại. Sáng sớm, hàng đi làm trong tâm trạng phấn khởi. Sau nhiều ngày ngồi sau vô lăng, giờ này cô đã không còn va quyệt xe như mấy tháng trước. Tuy nhiên sáng ra cô nhận toàn tin xấu, khiến niềm vui tàn biến. Những hợp đồng thì còn đợi chữ ký là xong, vì phần đàm phán đã hoàn thành trước đó. Vậy nhưng mọi việc đều đổ bề ở phút 89 khiến cô linh cảm thấy sự bất ổn. Hàng mím môi nói nhỏ với kế toán. Như vậy công ty có sự dò dỉ thông tin. Việc này trước tiên phải điều tra nội bộ phòng kinh doanh đã. Cô nhân viên kế toán thì thào và bí mật. Em thấy ngày trước con máy Thuận rất thân với con Cúc là nhân viên cũ. Kể từ lúc con Cúc xin thôi việc, em để ý thấy nhiều hợp đồng du lịch bị hủy. Ngày trước làm gì câu chuyện đó? Hiện nay con Thuận phụ trách. việc theo dõi tour và soạn hợp đồng nếu có rào rỉ thông tin chắc từ chỗ nó thôi. ngắm nhìn lọ hoa cúc họa mi được nhân viên lễ tân cắm và bày ngay trước mặt, hằng suy tính nhanh rồi ra lệnh cho kế toán. em gọi các trưởng phòng vào họp luôn. bây giờ nói con thuận sáng nay đi cùng đoàn du khách theo tour khám phá mai châu. đoàn này chín giờ sáng khởi hành đến cuối tuần này quay về hà nội. nói đây là lệnh của giám đốc. chưa chuẩn bị đầu tư trang cũng phải đi công tác. ngay buổi sáng hôm đó. Trong cuộc họp kín với các trưởng phòng, giám đốc Hằng đã yêu cầu xây dựng một loạt quy định nhằm bảo mật thông tin kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng yêu cầu kế toán ra dở kế hoạch và đầu tư, xin bổ sung thêm danh mục xuất khẩu lao động vào đăng ký kinh doanh của công ty. Lúc chỉ còn lại một mình trong phòng làm việc, Hằng bỗng thấy ân hận vì không nghe lời của bố mình. Giờ đây, cô bắt đầu thấm tía câu nuôi ong tài áo. Cô không biết vì sao một đứa gái quê hiền lành Do mình kêu mang lúc gặp khó khăn nhất Bây giờ lại quay ra phản lại Có lẽ Hằng sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân Bởi vì mọi việc Cúc làm đều có nguyên nhân của nó Nhưng dù sao Việc công ty dạ lan liên tiếp bị mất những hợp đồng lớn Cũng khiến cho việc cân đối thu chi tài chính sẽ gặp khó khăn Hằng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện với mẹ của mình Đến lúc này Chính cô lại thấy ân hận Vì gửi về cho quê hai bình rượu ngâm cao chăn. Dù sao trên những bước đường của mình Không phải là mẹ cô Mà chính ông bố là người luôn hết lòng giúp đỡ lo lắng Thậm chí là dốc hết tài sản giúp đỡ cô Vậy mà cô lại báo đáp bằng hành động tàn độc Hàng ước thời gian quay trở lại Lúc đó hai bình rượu ngâm cao chân Sẽ phải dành cho Khải Là tên chồng cũ của cô Khác với mọi ngày Hôm nay cho lần ăn xong Bà Lâm đã sang sái làm bữa sáng phục vụ cho chồng từ sớm Nhưng bà không đun nước pha trà như thường lệ. bởi vì bà sợ nếu ngồi uống trà, ngộ nhỡ có mấy ông cùng làng đi qua ghé vào ngồi hàn huyên là mất toi cả buổi sáng. Trong thầm thầm bà muốn chồng bà ăn sáng xong, thấy nhạt miệng. Lúc đó ông sẽ đi lững thững ra đầu làng, ngồi uống trà tại quán trước nhà cô Mão. Khi đó bà sẽ thoải mái lục tung cả nhà để tìm xem chồng mình còn giấu đồ tùy táng ở chỗ nào. Ngồi ăn hết hai quả trứng việt lộn và củ khoai luộc. Không thấy vợ sách siêu nước sôi lên pha trà như mọi ngày. lão bình trọc ngạc nhiên nói vọng xuống bếp cho bà lầm nghe thấy. Sao giờ này chưa có phích nước sôi để pha trà? Thôi, bà đun bếp ga cho nhanh. Ăn xong không có chén trà cũng thấy khó chịu. Bà lầm cầm chiếc siêu rỗng đi từ dưới bếp lên thành minh Tôi tính đun nước, nhưng chợt nhớ ra nhà hết trà rồi. Thôi, ông ra đầu làng uống tạm một hôm. Chiều tôi ra ngoài thị trấn mua luôn cân trà Thái Nguyên cho ông. Ngồi nhà cũng thấy cuồng chân. Vừa nghe vợ nói xong, Lão Bình Chọc đã đứng lên đi ngay ra cổng. Thật ra không có chén trà sau bữa sáng đối với Lão cũng không sao. Nhưng đã bốn ngày không lượn qua quán thịt chó của em Mận khiến Lão thấy bứt rứt trong người. Đúng là cầu được ước thấy. Lúc Lão Bình Chọc ngó vào nhà đã thấy em Mận đang ngồi trước một chậu nhôm to đựng tiết đã trộn rau thơm lá mơ, đậu xanh và nội tạng băm nhuyễn để nhồi vào bộ lòng chó. Mỗi quán thịt chó đều có món đặc sản riêng của họ. Khoán em Mận nức tiếng với món dồi chó nướng, khiến cho món này luôn được bán hết đầu tiên. Ngày trước, mỗi khi nằm gối đầu lên bộ ngực căng tròn của em Mận sau khi làm tình xong, lã Bình trọng từng cao hứng ngâm nga câu, Sống ở trên đời ăn biếng rồi chó, chết xuống âm phù biết có hay không. Nhận ra người quen nên em Mận chỉ tay vào chiếc ghế con trước mặt. lã Bình Trọc hiểu ý nên ngồi xuống phụ giúp một tay. Là người phụ nữ từng trải nên Mận cũng đoán ra được vấn đề. Ngày trước mà lão mò đến nhà, việc đầu tiên là chốt cửa, sau đó lôi cô vào buồng Nhưng dạo này lão mất hút không thấy tầm hơi. Nếu có mặt như sáng nay, lại hiền như chó cún. Đợi cho lão bình chọc nhồi trong chậu tiết, mận rót cho lão chén trà rồi hỏi thăm một cách thật lòng. Tình hình bi đát quá nhỉ? Như vậy là nghỉ hưu sớm còn gì nữa? Lão bình chọc nhấp môi vào chén trà, dù chưa có ngụm nào vào miệng, nhưng đã thấy nghẹn đắng. Lão đặt chén trà xuống nói một cách chán nản. <cười> Mẹ kiếp Hiện nay đang trong tình trạng trên bảo dưới không nghe Nhìn vẫn thèm chảy nước dãi Nhưng lực bất tỏng tâm Thế mới nhục Mận nghe xong liền đi vào bếp Chuẩn bị dọn hàng Cô nói một câu an ủi khiến đã bình chọc càng tê tái Thôi Ông cũng đến lúc sống chay tịnh để giữ gìn sức khỏe Còn chăm đám cháu ngoại sau này Đà dâm thì hại thận Chứ báo mở gì Người già hay cả nghĩ tuy mận nói chân tình nhưng lão bình chọc lại cảm thấy như bị sát muối vào vết thương lòng vậy thay vì ra quán nước ngồi buôn chuyện lão đi về phía nghĩa trang cuối làng có lẽ chỉ có nói chuyện với cường say mới khiến gã cảm thấy bình tâm lại được trời nắng sớm nên ngoài đồng không một bóng người dạo này công việc nhà nông cũng nhàn hơn trước rất nhiều bởi vì mọi việc đều được cơ giới hóa và khoán gọn thậm chí nhiều nhà giữ ruộng nhưng cho thuê lại mỗi vụ thu hoạch chỉ lấy gạo mới để ăn quanh năm Đi từ xa, Lão Bình trọng đã nghe thấy tiếng kèn đám ma, tiếng đàn nhị và tiếng khóc ai oán. Lại một điều, nghĩa trang vắng tanh, không một bóng người. Lão Bình Trọc nhíu mày suy nghĩ, đúng là cả tháng nay trong làng đâu có đám hiếu nào. Lão thoáng nghĩ, hay là mình gặp ma giữa ban ngày. Nhân ngày mùng 1, trước khi đến công ty, Cúc dễ sang con phố nhỏ có nhiều hàng rong để mua bó hoa và cân hoa quả. Những việc này trước đây của chị kế toán... Nhưng dạo này do duy tâm nên giám đốc yêu cầu cô đảm trách luôn. Việc pha trà, thắp hương và cắm hoa trên bàn thờ thần tài hầu như mỗi sáng Cúc đều đảm nhận. Trừ những dịp quan trọng liên quan đến những hợp đồng lớn, lúc đó đích thân giám đốc Khải sẽ thắp hương và khấn bái. Đường từ căn hộ chung cư mini nhà Cúc đang thuê đến công ty không quá xa. Chính vì thế nên nhiều khi cô đi bộ cho thoải mái. Chỉ những hôm cần đi ra bên ngoài giao dịch, lúc đó Cúc mới sử dụng xe máy. Trên con phố Nguyễn Tránh mỗi ngày đi về, Cúc luôn nhận được ánh mắt nhìn cô một cách tình cảm nhưng muốn làm quen của anh chàng thợ điện phụ trách khu vực đó. Tuy nhiên, Cúc không dám chắc có đủ lòng tin để trao tình cảm cho người đàn ông nào nữa. Bởi cô đã chịu cảnh phụ bạc của người yêu cũ khi lỡ mang thai, bị kẻ đáng tuổi cha chú mình bày mưu hèn kế bần để cưỡng bức. Chính vì muốn cho kẻ táng tận lương tâm phải trả giá, Cúc đã không ngần ngại giúp sức cho Khải phá hoại công ty của vợ cũ. Dù Cúc biết chị Hằng đã cưu mang cô lúc rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Chính vì sự giàn vặt này nên nhiều đêm Cúc mất ngủ. Cô không muốn làm hại người đã giúp đỡ mình. Trong sâu thảm lòng mình, cô chỉ muốn trả thù riêng Lã Bình Chọc. Vừa bước chân vào công ty, Cúc bất ngờ khi nghe cô bé nhân viên mới thông báo giám đốc cần gặp. Nhìn thấy con xe Camry của sếp đỗ ngay trước cửa, cô thích ngạc nhiên vì lần đầu tiên giám đốc đến công ty sớm hơn cả nhân viên. căn phòng làm việc của giám đốc đối với cúc vừa lạ lại vừa quen bởi vì nội thất trong phòng được cúc chủ động sắp xếp lại cho gọn gàng và thẩm mỹ hơn ngay cả lọ hoa tươi cùng mấy bức tranh sơn mài đều do cô đề xuất tuy được giám đốc yêu ái nhưng cúc vẫn luôn biết ý và giữ khoảng cách dù sao cô vẫn luôn ý thức được việc mình là hàng xóm thân thiết của chị hằng chuyện phát sinh tình cảm sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho mọi người nhìn thấy cúc đứng đợi ngoài cửa ngay lập tức khải bôn vã gọi cô vào ngay đợi cho cúc ngồi xuống ghế đối diện khai mở ngăn kéo lấy ra một phong bì đưa cho cô rồi thông báo mảng du lịch của công ty hiện phát triển nhanh vượt cả kỳ vọng chính vì vậy em được công ty thưởng đột xuất 30 triệu anh hy vọng em sẽ quản lý tốt danh sách khách hàng vip cũng như mở rộng việc tìm thị trường mới lần đầu tiên trong đời cũng nhận được một khoản tiền lớn như vậy cô bồi hồi nhớ lại mỗi lần gia đình xuất chuồng đàn lợn khi đó bàn tay gầy guộc của mẹ cô run run cầm vài triệu trong tay đó là công sức chăm bẫm của cả gia đình Để có được chút tiền ra tấm ra món Ký ức về những ngày khốn khó Luôn ám ảnh tâm trí của Cúc đến tận hôm nay Cúc cầm phong bì tiền Sau đó tự tin nói với giám đốc Em hứa sẽ quyết tâm làm tốt mảng du lịch Anh cứ tin ở em Khải đợi cho Cúc bất xúc động liền xoe Ra trước mặt cô hai tấm vé Rồi nhẹ nhàng nói Anh muốn mời em tối nay đi xem ca nhạc Không dễ gì được nghe trực tiếp Chế Linh hát đâu em Ngày trước còn ở quê Cúc và đám bạn rất mê nhạc vàng, đặc biệt là giọng ca của Chế Linh, Thanh Tuyền. Bây giờ có cơ hội được nghe và gặp thần tượng là điều có nằm mơ cô cũng không ngờ tới. Dù rất thích buổi xem ca nhạc này, nhưng lý trí mách bảo cô, việc giám đốc Khải có tình ý với mình, nên Cúc đành từ chối khéo. Cô giải thích với sếp. Tiếc quá, nhưng em phải đi dự sinh nhật đứa bạn. Liếc nhìn tập hồ sơ trước mặt, Khải thong thả nói với Cúc. Em làm gì có bàn ở thành phố này? Nhưng thôi, nếu đã không thích xem, anh cũng không ép. Khi Cúc đứng dậy xin phép ra ngoài làm việc tiếp, gần như cùng lúc cả hai đều nén tiếng thở dài. Người thì cảm thấy hụt hẫng khi bị từ chối. Người còn lại thở dài do nối tiếc, nhưng vì không còn lựa chọn nào khác. Cả buổi sáng hôm đó, Cúc như người mộng du, cô nhẩm tính những việc cần làm trong khi trong tay có một số tiền lớn. Đồng thời, Cô cũng cảm thấy nhói đau trong tim vì không thể đón nhận tình cảm từ khải. Cúc biết, từ bây giờ cuộc sống của cô không còn êm đềm phẳng lặng như trước nữa. Sóng trong lòng và sóng gió cuộc đời đã tôi luyện cho cô thành một con người khác hẳn. Nhưng có một điều không hề thay đổi. Đó là việc phải trả thù lão dê già đốn mặt. Bởi Cúc không bao giờ quên được cảm giác lúc tỉnh giấc sau khi bị chuốc thuốc mê và cưỡng bức. Nó ám mảnh cô đến mức nhiều khi cúc như rơi vào trạng thái trầm cảm. Hằng dậy từ sớm nhưng không tập vài động tác yoga như mọi ngày. Đêm qua, cô cảm thấy khó ngủ vì bị áp lực công việc. Do việc kinh doanh của công ty không tốt nên cô không còn hứng thú đi ba. Nhiều lần cô xóa mấy tin nhắn mời mọc của cậu bạn trai mới quen đến từ Úc. Cậu này còn trẻ và kém hàng 4 tuổi nhưng ga lăng và từng trải. Họ không như các chàng trai Việt Nam ở tầm tuổi đó. Ngồi bật máy tính nhưng không thấy màn hình sáng đèn. Hàng sang phòng em gái dùng nhờ máy tính. Chưa đến 7 giờ sáng nhưng Hiên đã ra ngoài nên Hàng ngồi vào bàn học của em gái bật máy tính để làm việc. Cô hơi nhăn mặt khó chịu vì bàn học cũng như căn phòng của Hiên lâu rồi không được lau dọn. Còn mọi thứ, kể cả quần áo lót vứt vương vãi dưới sàn nhà. Ngồi sẵn xong được hai trang văn bản lúc Hàng lưu vào thư mục tại ổ đê Không hiểu sao vô tình cô lại mở đúng một tệp ảnh lưu trong máy của em gái. Là người từng trải và thường xuyên đi ba thả hồn theo khói thuốc, Hàm biết rõ cô nhiều khi sống theo bản năng khi nhận lời qua đêm với mấy anh chàng nước ngoài cao to đẹp trai. Nhưng cô đã sốc thật sự khi thấy những bức ảnh chụp cô em gái tưởng là ngoan hiền nhưng hóa ra, cũng tham gia những bữa tiệc thác loạn không kém. Hàng thậm chí còn phát hiện cô em gái lén mặc những bộ váy dạ hội của cô để lên ba Có bức ảnh chụp Hiên gần như khỏa thân đang khóa môi cùng với một cậu trai lạ. Bước khác lại thấy Hiên ngả ngớn bên cạnh một thằng danh con tóc nhộm vàng như dơm bệnh. Ngồi chất lặng trước những bức hình trần trội đó, Hằng không hiểu tại sao cô em ruột mình lại thay đổi đến mức không ngờ được. Em gái Hằng từ một cô sinh viên chăm chỉ bây giờ biến thành con người khác hẳn. Hằng không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ cô dưới quê. Cô cũng đâu có thời gian để sát sao bên cạnh Hiên được. Có lẽ Hằng sẽ ngồi im một chỗ nếu không có tiếng mở cửa. Cô mệt mỏi nhìn ra phía ngoài đợi em gái bước vào để nói chuyện một cách thẳng thắn. Trái với dự đoán của Hằng, nhìn thấy chị gái ngồi trước màn hình máy tính với những bức hình nhạy cảm, hiên thản nhiên nói. Chị rảnh quá hay sao lại sang phòng em ở máy tính? Mặc cho Hằng trách móc và dền dĩ, mặt Hiền vẫn không bộc lộ chút biểu cảm. Đợi chị gái nói xong hết bài giáo huấn, lúc này hiên chỉ nói đúng một câu. Nếu chị không cảm thấy thoải mái, em sẽ dọn ra ngoài thuê nhà sống riêng cho tự do. Hằng vung tay tắt thẳng vào mặt em gái, cô giết lên một cách đầy giận dữ. Làm sao mà mày lại hư đốn như vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Hiên nhìn thẳng vào mặt chị gái, cô nói gần từng tiếng. Chị xem lại bản thân mình, rồi hãy đi dạy dỗ người khác. Mấy đoạn clip tác loạn của chị cùng bọn nước ngoài đang rất hot ở trên các website đó. Nghe em gái nói xong, Hằng buông mình xuống ghế trong tâm trạng thất vọng. Cơ sở đến nước này rồi Cô biết mình và em gái không thể nhìn mặt nhau Rồi coi như không có chuyện gì xảy ra được Sau vài phút im lặng Hằng nói nhỏ với Hiên bằng một giọng kiên quyết Thôi thu dọn anh lý về quê Hoặc ra ngoài tìm nhà trọ mà thuê Từ bây giờ việc ai người đó làm Thật này người đó tự lo nhé Hiên vinh mặt vẻ thách thức chị gái Cô tự tin nói Được rồi Cứ quyết định như vậy đi Chậm nhất là cuối tuần này tôi sẽ chuyển ra ngoài sống Trời nắng gắt Nhưng trong nghĩa trang lại khá âm u Sở dĩ có điều ngược đời như vậy Là do bóng mát của hàng cây giả cờ trên cao Và mấy cây đại ngay sát nhà quản trang Giữa ánh nắng Những người mộ Cả mới Lẫn cũ Nằm nhấp nhô Nhìn vào khu nghĩa trang Người tình ý cũng nhận ra sự tranh lệch giàu nghèo như khi còn sống nhiều ngôi mộ được xây cao ốp đá cẩm thạch nằm ngay gần đường đi thuận tiện cho việc thắp hương bia mộ cũng được người nhà cho khắc ảnh và phủ nhũ vàng ở tên tuổi ngược lại có những ngôi mộ được xây một cách tạm bợ thậm chí có nhiều ngôi đã xuống cấp tuy nhiên do con cháu mãi kiếm sống mưu sinh qua ngày nên chưa có thịt tu sửa và chăm sóc mộ phần tổ tiên rót một cốc nước vối cho lá bình trọc. Lúc này Cường Say bắt đầu trình bày việc có vườn bắt âm ngồi trong nhà quản trang để ò ý e. Gã xò hai tay vào nhau ấp ống nói Chả dấu gì bác. Tuần trước nhà em đào huyệt mộ cho đám ma nhà ông Thiện ở xóm Hạ. Mọi ngày đào một lúc là xong. Nhưng hôm đó vừa đào lại vừa thở. May lúc nhà người ta kéo xe ra đến nơi cũng vừa lúc em đào xong. Hai hôm sau em lại đào huyệt mộ. Nhưng quả thật sức em đã không còn như xưa. Chắc cô lắm cũng chỉ theo nghề được hết năm. đó là chưa kể còn phải bốc mộ xây mộ thôi không là phu mộ nữa em tính lại theo nghề thổi kèn đám ma tuy việc kèn trống cũng vất vả nhưng em thấy vẫn nhản hơn là đi đào huyệt mộ ngồi ngắm những hàng mộ nằm im lìm lã bình chọc lại suy nghĩ về sự hữu hạn của đời người lã biết gã cường say truyền nghề như vậy là hợp lý bởi vì dù sao rượu đã tàn phá và gặm nhấm sức khỏe của cường say từ lâu rồi Đã bình chọc nói an ủi, thôi, làm tờ đèn kèn trống cũng ổn. dù sao việc đó cũng không phải lúc nào cũng có. Khi nào rảnh cậu chưa khó tu sửa nhà cửa để ở cho tương tất, có tuổi rồi, nên tìm xem trong làng có đứa nào quá chồng thì đánh tiếng, về sống gã nghĩa cùng nhau. Ngồi nói chuyện mãi cũng nhạt miệng, nghĩ đến cảnh mình thèm chảy nước dãi mà không sao cùng em mận ngộp lặn được như trước. Lão Bình Trọc đưa tiền, nói Cần Say mua nửa cân nem trạo về uống rượu để tiêu sầu. luôn miệng nói đã cài rượu, tuy vậy Cần Say lại uống nhiệt tình hơn cả Lão Bình Trọc. Lúc đã bắt đầu líu lưỡi do uống đến chén thứ tư, Cần Say gật gù nói với Lão Bình Trọc. Em biết học tồi kẻ đám hà không dễ, vác mặt điên cơm góp thiên hạ lại càng khó. Nhưng em đã quyết tâm sẽ học bằng được. Bác yên tâm, sau này có hai năm mươi. Lúc đó em sẽ là người phục vụ bằng cái tâm của mình Uống cho xong chén rượu Nghe Cường Say nói như vậy Lão Bình Trọc bực mình quát Mẹ kiếp Hết khôn lại dồn đến dại về rượu Uống có vài chén Đã nói nhảm rồi Cuộc nhậu chấp nhoáng của hai con sâu rượu kết thúc Mặc cho Cường Say nằm vật Ngay dưới gốc cây đại ngủ ngon lành Lão Bình Trọc lững thững đi về nhà để nghỉ Lúc đến ngã ba đường làng Không hiểu sao lão thấy cảm giác như chấp chới Nếu rẽ tay phải đi theo mùi trà chó thơm phức, lão sẽ được ngồi bên em mật. Nhưng chỉ ngồi ngắm rồi nuốt nước bọt không làm gì được. Nghĩ vậy thôi, khiến lão đành cắm mặt đi thẳng về nhà. ngay phía trước có một người phụ nữ đang tất tà đi về phía lão. Nhìn thấy chồng đi liêu siêu, bà Lâm đoán ngay lão vừa ngồi uống rượu cùng ai đó. Do quen thuộc với việc này, nên khi hai người giáp mặt nhau, bà Lâm nhẹ nhàng thông báo. Còn hằng nó ngồi đợi ông ở nhà cả tiếng rồi. Lá bình chọc nhìn vợ bằng con mắt lờ đờ Lá mỉa mai trả lời "Hễ hey, khi nào cần tiền Lúc đó mẹ con bà mới cần đến tôi Lần này chắc cũng vậy Cấm có sai Bà lầm cầm chiếc nón mê quạt Cho chồng đỡ nóng Bà đi bên cạnh thủ thì nói Cả đời tôi nuôi lợn Nuôi gà Lúc bán đi được đồng nào cũng đương cầm hết Tôi nào có dám tiêu cho mình xu nào Còn hai chị em nó cũng ổn định rồi chắc nó muốn gặp ông có việc thôi dù buổi tối trời vẫn oi nóng nhưng chưa đến 8 giờ tối tại nhà văn hóa thôn đã không còn chỗ trống ngồi ở bàn chủ tọa ngoài ông mão trưởng thôn còn có sự góp mặt của hằng người con gái lớn của lão bình trọc đợi cho vị trưởng thôn giới thiệu sơ qua lúc này hằng với tư cách là giám đốc công ty xuất khẩu lao động bắt đầu giới thiệu về việc đi xuất khẩu lao động tại nhật bản và đài loan Đã lâu rồi bà con lại được dịp bản tán xôn xao. Họ ngưỡng mộ vì con gái bà Lâm giỏi giang được làm giám đốc. Họ cũng phấn khích bởi mức lương gần 30 triệu một tháng là số tiền cực lớn. Theo tính toán của hàng, nếu ai chăm chỉ làm việc và tiết kiệm tiền gửi về, thì sau một năm sẽ trả đủ số tiền vay ngân hàng để đi lao động. Mấy năm sau tiền kiếm được sẽ đủ để xây nhà, mua xe và lo nhiều việc khác nữa. Kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bà con. Hàng thông báo sẽ hỗ trợ cho những người con của làng có nơi ăn chỗ ở miễn phí trên Hà Nội, trong thời gian học nghề và đào tạo nghề. Trời về khuya, lão Bình Trọc ngồi giết thuốc lào ngoài hiên. Quả thật hôm nay vợ chồng lão được nở mày nở mặt cùng bà con trong họ ngoài làng. Ai cũng tấm tắc khen con gái lão tài giỏi, lại khéo ăn nói. Nhiều người còn gọi điện cho con mình đang làm thuê ngoài Hà Nội, về ngay để còn chuẩn bị làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Lão Bình chọc nghĩ đến sự nhiệt tình của Tây Mão trưởng Thôn. Kẻ năm xưa dám nhòm trộm lão và em mận, những lúc hai người đang mây mưa. Chính vụ nhòm trộm đó đã khiến Lão Bình đốt chuồng lợn nhà Tây Mão để cảnh cáo đúng dịp cận Tết. Vừa nghe bố mình khen Tây trưởng Thôn nhiệt tình, triệu tập cuộc họp, cũng như rất có tâm khi tự mình lên danh sách những người đăng ký. Hàng bĩu môi nói ngay. Con phải hứa sẽ lấy có nửa tiền cho xuất xuất khẩu lao động bên Nhật, con gái ông trưởng Thôn đó. Làm gì có sự nhiệt tình một cách vô tư đâu Lá bình chọc nghe xong liền chép miệng Sòng phẳng như vậy cũng tốt Sau này khỏi phải mang ơn đứa nào Trước khi đi ngủ Hàng đưa cho bố mình tờ giấy Có ghi chi chít những con số Cô phấn khởi thông báo Bố đúng là thánh thật Nếu đợt này 73 người đăng ký nộp đầu tiên Đúng là có ngay tiền tỷ trong tay thật Trừ mọi chi phí Vẫn lãi hơn cả làm du lịch Đó là chưa tính đến các thôn khác nữa Chỉ cần tuyển người trong huyện cũng đủ ấm no rồi. Lá Bình Chọc gật gù tán thưởng. Ừm, có thế chứ. Phải cho bọn ghen ăn tức ở trong làng phe này trắng mắt ra. Trong buồng có tiếng bà lầm hỏi con gái. Sao con không nói em hiên về cùng luôn cho vui? Con đường dẫn vào làng của thầy Hanh hôm nay có từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau trật cứng. Chính vì vậy khiến cho cảnh nguồn tắc kéo dài đến sát cổng của bệnh viện tâm thần trung ương. Ngồi đầy mãi trong xe cũng suốt ruột. Sau khi hỏi cậu lái xe về ngõ rẽ vào điện thờ của thầy Hanh, thanh toán xong tiền xe cũng là lúc bà Lâm cùng bà Thuần đi bộ qua những hàng dài xe con. Lúc đi đến con đường rẽ vào ngõ nhỏ, bà Lâm thi thao nói nhỏ, Tôi cứ tưởng làng này vào hội, ai ngờ chỉ là đám tang bố một ông thứ trưởng nào đó ngoài Hà Nội. Hôm nay nhà họ đưa về quê chôn cất, tôi nhầm đếm sơ qua, cũng phải cả trăm xe ô tô, Dương chở vòng hoa đã có ba chiếc xe tải rồi. Bà Thuần nắc nỏm, đúng là dương khổ có số, người ta chết đi vẫn tấp nập người đưa tiễn, trả bù cho đám dân đen, chết là hết. Nói đầu xa như giáo ông nhà tôi và thằng lớn nằm xuống, ngoài mấy anh em họ mà cùng mấy nhà hàng xóm láng giềng, nào có hai nước đâu mà đưa với tiễn. mặc cho hàng chục con người cuốn khăn trắng mặc đồ đen đang hối hả hai bà vừa đi vừa nói chuyện dù gì cùng nhau có lẽ mải chuyện nên hai bà đi qua cổng nhà thầy hanh hơn trăm mét đến lúc biết sai đường lại vòng quay lại đứng trước ngôi nhà năm tầng khang trang cùng khoảnh sân rộng có kê nhiều chiếc ghế đá bà thuần ghé tai nói cho bà lầm biết con nàng đệ tử các nơi về lễ nhiều lắm chính vì vậy nên thể cho xây thêm dãy nhà trọ ở ngay khu vườn phía sau chỗ ghế đá dành cho mọi người ngồi đợi thầy cho triệu vào gặp hai bà ngồi ở trước trường kỳ ngay dưới phòng khách chén trà chưa kịp nhấp môi đã thấy cậu thanh niên giúp việc đi xuống nhà truyền lệnh nhà bà thuần đã được thầy và làm lễ chu đáo nên bà ngồi đợi dưới này nhà bà lâm có việc cần hơn vì vậy mau lên điện thờ trong gian điện thờ vừa được tu sửa sơn son thếp vàng bà lâm nhìn rõ thầy hanh mặc đồ lễ màu đỏ rực, có thêu rồng phượng đang ngồi trước ban thờ xung quanh thầy cũng như trên các ban ngập tràn hoa cúc vàng hoa ly trắng và nhiều loại hoa khác nhau. Dưới ánh đèn chiếu sáng và cặp nến bạch lạp ở hai bên, mọi thứ khiến trong điện thờ lung linh kỳ ảo, muôn hồng ngàn tía với đủ màu sắc. Bà lầm run run móc trong túi áo ra một chiếc khăn mặt cũ, bà mở ra cho thầy Hanh nhìn rõ viên dạ Minh Châu, rồi khẩn khoản nói, mong thầy làm lễ giúp cho gia đạo được bình yên, tài ương sẽ không còn. Thầy Hanh nhìn viên ngọc quý bằng đôi mắt cố tỏ ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng thầy lúc này đã có niềm vui khôn xiết vậy là thầy không nhọc công đã chiếm được bóng vật của lão bình Trọc tuy nhiên trước mặt bà Lâm thầy vẫn eo éo, éo nói rõ từng câu một thầy cũng vì muốn để lại chữ nhân nên không thèm chấp ông trầm của bà bây giờ thầy đặt viên ngọc lên ban thờ làm lễ lúc nào xong lễ viên ngọc lại theo bà quay về nhà tiếng thỉnh chuông tiếng mõ cùng tiếng thầy hanh vang lên lúc khoan lúc nhặt ngồi phía sau lưng thầy bà Lâm chỉ biết chắp tay khấn vái liên hồi buổi lễ kết thúc Theo hướng dẫn của thầy Hanh, bà Lâm bê mâm lễ có nhiều đồ bằng mã ra ngoài sân thượng để hóa. Trước khi chia tay, bà Lâm đặt trên ban thờ phong bì bên trong có 5 triệu đồng. Đó là tất cả những gì bà có sau khi chạy vậy để vay mượn chỗ mấy người thân quen. Thầy Hanh đưa trà viên ngọc rồi khẽ dặn dò. Dù thầy đã thành tâm làm lễ, tuy nhiên cũng chỉ giảm được phần nào tai ương. Họa đến thì khó tránh, họa đi cũng khó tìm. Bà Lâm rụt rè nói, vâng, xin được chăm sự nhờ phúc của thầy. Trên đường về làng sau buổi lễ, bà Lâm cầm đĩa xôi lộc đưa cho bà Thuần cùng ăn, rồi nói nhỏ như phát hiện ra điều gì quan trọng, thầy làm lễ cho nhiều người. Nên tiền thu được đầy cả mâm trên bàn thờ, tôi ngồi một lúc đã mất luôn cả lứa lợn rồi. Nhưng ngẫm ra, nếu mất tiền, mua được sự bình yên là mừng rồi. Sau này tôi với bà hãy chăm chỉ đi lễ chùa để cầu cho gia đạo bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vào cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập tám.